Đúng chứ? Nhưng bất luận như thế nào Tổng hợp những thông tin ở trên Lâm bác thần cuối cùng Cũng có thể chắc chắn 100% Về chuyện lường viện đạo Tên tà ma giết không chết này Cuối cùng đã chết thật rồi Chết trong tay con ngựa Mà mình đã từng tin tưởng nhất nuôi lớn Cũng coi như là tội ác chồng chất Bị trừng phạt đúng tội rồi Suy cho cùng thông tin và điện thoại Tự thần đưa ra Tuyệt đối không thể nào sai được Nhưng tiếp theo phải xử lý Tiếu Tiếu như thế nào, khiến Lâm Bắc Thần có chút đắn đo. Món quà mà Tần nói không phải là cái đầu này. Tiếu Tiếu mở miệng nói, lấy trong một thanh kiếm tệ bằng đồng thau tăng thường cổ kính, viết gì toang lộ nói, chính là nó. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đột nhiên tập trung vào kiếm tệ đồng thau, trực giác mách bảo hắn rằng đây là một thứ tốt. Đây là cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi Tiêu Tiêu nói Chưa quá mở ra rừng khò báo bí mật của Lương Viện Đạo Chỉ có nó mới có thể mở ra cánh cửa của khò báo Để tiêu ra hoàn toàn Để được bí tàng tích lũy mấy chục năm Của người đứng đầu phong cửa hành tịnh. Trái tim của Lâm Bắc Thần lập tức đập đùng đùng đùng Khò báo kho báo thực sự là có khò báo đấy Mùa thu hoạch đã đến rồi Thời gian vui vẻ bắt đầu rồi Có điều kiện gì, người nói đi. Lâm Bắc Thần quyết định co kè, mặc cả, một trận với tiền thái giám chết tiệt này. Tiêu thiếu không nói câu nào, hai tay trình kiếm tệ đồng thảo linh. Ô, Lâm Bắc Thần nhận lấy đồng kiếm tệ và nói, ít gì vậy? Lại có thể không ra giá sao? Cái này không dễ chơi rồi, miễn phí mới là đắt nhất. Tiêu tiêu nói, ta đã thề rằng, Nếu như có người có thể giúp ta giết chết đường viễn đạo, thì ta sẵn sàng triệt để bán cái mạng này cho hắn. Nếu như có thể, ta nguyện từ đây ẩn thân trong bóng tối mà nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia ngài. Vì đại thiếu gia mà làm bất cứ chuyện gì không quàng minh trên đại, chỉ có một lời thỉnh cầu duy nhất thôi. Nói đến đây, trong mắt của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút khẩn cầu mà nói, xin coi ta là con người. Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng Không hiểu tại sao vào khoảnh khắc này Hắn đột nhiên có chút đồng cảm Với tình thái dám chết tiệt này với người cảm thấy như thế nào Mới được xem là con người Lâm Bắc Thần Dùng ngón tay giữa xoa xoa vì tâm Một cuộc khảo vấn linh hồn ập đến Tiểu tiểu sững sở, mở miệng muốn nói Nhưng lại rơi vào suy tư Về mặt của hắn dường như Có hơi bối rối Nhiều lần mở miệng định trả lời Nhưng lời nói tới bên miệng, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, liền nuốt trở lại. Rõ ràng, đó là một câu hỏi, đã sớm có câu trả lời. Nhưng thời khắc khi đó thực sự được biểu đạt ra, đầu óc của hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn, không biết phải diễn tả như thế nào. Một lúc đầu sau, hắn phải giống như một học sinh không chút tự tin khi đối mặt với sự chất vấn của tiên sinh, mang theo sự rụt rè thư hỏi có tên cho mình, không cần học tiếng chó sủa, không cần ăn thức ăn của chó. Khi có người có thể đứng, ta, đó là tất cả những gì mà ta có thể nghĩ đến. Ta, ta cũng không biết nữa. Sau thời gian dài dằn giặc, bị ác ma đó giày vò chi phối, trong lòng rõ ràng đã cất giữ rất nhiều đòi hỏi. Sớm đang đi xong sẽ sống như thế nào khi thoát khỏi ác ma này. Nhưng khi hắn thực sự đối diện với câu hỏi này, Lại rơi vào trong sự bối rối Đến đối vào khoảnh khắc này Hắn thậm chí còn không thể nào xác định được rằng Như thế nào Mới được coi là một con người thực sự Lâm mắc thần lắc đầu nói Chỉ những thứ này thôi Vẫn chưa đủ Chưa đủ sao Ừ chưa đủ Vậy thiếu một điểm quan trọng nhất Cái gì Phục thủy được mẫu Ờ đó là cái gì vậy Tự do Tự do? Đúng vậy, tự do lựa chọn, tự do từ chối và tự do của linh hồn mình. Lâm Bắc Thần bùng cháy linh hồn chập trần của Trung Nhị. Tiểu Tiếu rời vào trong suy tư, dần dần hắn bật cười, nụ cười rất khó coi. Trong tiếng cười trầm thấp, khóe mắt của hắn trào dâng nước mắt. Hắn từ từ đưa tay lên che mặt, im nặng khóc thúc thít. Cuộc trò chuyện ngắn khủi giống như một hồi sấm liên tục. Hùng hãn, lâm nổ tung trái tim của hắn, quét sạch lớp bụi trần trong lòng. Lợi bác thần vừa nhìn qua, trong lòng hiện lên một cây. ấy da, không tôi Ngộ tính không tội. Cái gọi là sinh mệnh quý giá, tình yêu còn quý giá hơn. Nếu như vì tự do, hai thứ đều có thể từ bỏ. Một đại tông sư phò đạo ở dưới đã không còn giống như tiếu tiếu. Hiện nhiên đã sớm đã không có hạng mục tựa chọn là tình yêu rồi. Vậy thì chỉ còn lại tự do mà thôi. Đại thiêu gia, ta muốn đổi tên. Xin đại thiêu gia hãy ban tên. Hoạn quan đại tổng quản ngừng đầu lên, lau đi nước mắt. Ánh mắt trở nên kiên định, có chút màu sắc trước giờ chưa từng thấy qua. Ban tên à? Lập bác thần nhìn sự thay đổi trong biểu hiện của tiếu tiếu. Trong lòng mừng thầm thẳng nhiên nói Ồ <cười> Chuyện này thật đang hại quá. Ta lại không phải là cha của ngươi. Làm sao có thể ban tên? Đúng rồi, ngươi họ gì? Đúng là dễ lai chuyện mà. Có vẻ như cuộc đối thoại tràn đầy triết học của ta đang hành lập tức truyền uh, linh hồn vào tên thái giám chết tiệt này. Họ Lâm, Tiêu Tiêu nói. Ớ? Lâm Bắc Thần hơi ngạc nhiên. Tên thái giám chết tiệt này hóa ra nên là người trong tộc của mình à? Nếu là họ Lâm thì gọi là...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 Thành thực hành lễ lớn tiếng nói. Đại tạ đại thiếu bàn tên. Từ nay về sau, lâm hồn sẽ đi theo bên cạnh đại thiếu. Làm tùy tung cho ngài, sống phá khói lửa, chết không tự nan Lâm bác thần xua tay nói. Đừng, đừng, đừng, ta còn chưa đồng ý sẽ thu nhận ngươi mà. Ngươi đã không phải nữ thân. Nói muốn đi theo ta liên chấp nhận với thêm mất mặt đến thế nào chứ? Trước tiên xem thử xem bên trong kho báo có cái gì đã. Nếu như khó báo đầy áp Thì sẽ cần nhắc đến vấn đề có thu nhận người hay không Thế rồi dưới sự dẫn dắt của Đại hoạn quan lâm hồn Lâm bắc thần cầm theo chìa khóa bí mật Kiếm tệ đồng thọc Bước nhanh về phía mật điện dưới lòng đất Dọc đường đi Khu vực thành thứ năm không thấy một bóng người Rõ ràng là tin tức về sự bại vòng Của lường viện đạo Đã được lan truyền ra ngoài Các thầy xài trong pháo đài Ở khu vực thành thứ năm Đều đã tan đàn xẻ ngé Nắm bắt thời gian chạy thoát thân rồi Khắp đời đều tràn đầy Khí tức điều hưu tiêu điều Vô cùng lộn xộn Sau thời gian một lét nhang Chính đã ở đây Lâm hồn đưa Lâm Bắc thần tiến vào vật điện Thông qua một thông tạm màu đen Đi đến trước một cánh cổng đồng thau, Hai cánh cao ba mét Rộng hai mét Cái cổng đồng thau tràn đầy cảm giác cổ kính Phẩm chất tương tự Như kiếm tệ đồng thau nhưng mà hiển nhiên là thường có người dùng vài dầu lau dọn cho nên bề mặt trơn nhẵn không có gì vết nào hòa văn rõ ràng các bức tranh ở cổng được chạm khắc tinh xảo hình ảnh thể hiện một số lượng lớn tà ma có đồng người thân rồng quỷ trên mặt đất cầu nguyện và sùng bái một cái cổ kính bằng đồng thau kỳ dị hình tròn lơ lửng trên bầu trời dường như đang tiến hành một loại lễ tế thần thánh nào đó Hãy cánh cửa kín kẽ lâm hồn lần lượt chuyển động, hai cái vòng gõ cửa trên cánh cửa, cọt cọt kẹt. Âm thanh của cơ quan kim loại chuyển động vang lên. Trung tâm khe cửa xuất hiện một cái lỗ tương tự như cái rãnh. Không có bất kỳ dao động năng lượng nào. Hai cánh cửa hoàn toàn được đóng kín bởi luyện kim cơ quan thuật. Ngay cả thần minh nếu như không đi đến trước cổng, cũng không thể nào dựa vào sự cảm thức năng lượng mà phát giác được sự tồn tại của cánh cổng động thao. Lâm bác thần nhắc kiếm tệ đồng thao vào trong lỗ tránh kẹt kẹt kẹt. Tiếng cơ quan chuyển động càng vang lên rõ ràng hơn. Hai cánh cửa từ từ mở vào trong. Một luồng không khí hơi mốc đập vào mặt. Bên trong kho báo hiển nhiên đã không được thông gió trong khoảng thời gian rất dài. Lâm hồn rất hiểu chuyện đi trước, lấy ra một viên dạng bình châu, chiếu sáng không gian bên trong kho báo. Mắt của lâm Bắc thần liền lôi lên, tầm mắt tập trung vào viên giảm hình trầu màu trắng như trăng kia. Cái thường đồ chơi này không trông có vẻ rất giá trị đấy. Không gửi tên thái giám chết tiệt này, tiện tại đây là một thứ, lại có thể có giá trị phi phạm đến như vậy. Sớm biết vậy, vừa rồi ta đồng ý cho hắn đi theo rồi, vậy thì đồ của hắn chẳng phải đều đồn đồ của ta sao? Không không không, ta phải chú ý đến hình tượng chứ. Chỉ là một viên dạng bình trầu nhỏ mé mà thôi. Làm sao có thể so với tài sản và bảo vật mà lương viên đảo đã tịch góp mấy chục năm được chứ? Kết cấu của ta phải lớn hơn một chút. Đang suy nghĩ, lâm hồ ở trước mặt đền chốt lên một câu kinh hồ bất ngờ. Lâm bắt thần định thần lại, đưa mắt nhìn qua. Má nó, có chuyện gì vậy? Cái gọi là kho báu bí mật lại chỉ là một căn phòng đá nhỏ. Rộng chưa để một trăm mét vuông à Nhìn xung quanh một vòng Không có vàng bạc châu báu, Cũng không có huyền thạch chất như núi Càng không có thần khí đạo khí Nó không giống như những gì Mà ta đang tưởng tượng Đừng hoảng, bình tĩnh Để ta quan sát thật kỹ nào Ánh mắt của Lâm Bắc Thần Giống như ra Cẩn thận tuần tra Chỉ thấy căn phòng đá nhỏ bé Bốn bức tường nhẵn bóng như gương Không nhìn thấy một chút hoa văn nào cả Cũng không nhìn thấy vết tích Của trận pháp huyền văn Mặt đất đều giống như mặt gương Dưới ánh sáng của dạ mình trầu Màu trắng có thể phản chiếu bóng người Toàn bộ căn phòng đá quả thực Còn sạch sẽ hơn So với một vạn con chuột cựa bọc May mắn thầy lâm bác thần đã nhanh chóng nhìn thấy Cảnh mà mình mong đợi Ở trung tâm của căn phòng đá Có hai cột đá nhặn bóng Đường kính nửa mét, cao một mét, đỉnh trơn nhãn nhô đên, dùng như hai cái bàn trụ tròn đơn giản, trên bề mặt đặt đồ vật. Lâm Bắc Thần bước tới gần. Trên chiếc bàn đá trụ tròn bên trái, có một cái hộp màu đen, vừa một tấc. Trên chiếc bàn đá trụ tròn bên phải, có một chiếc gương cổ đồng thau, hình tròn, to bằng lòng bàn tay. Hả? cái gương này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Một luồng ánh sáng ré lên trong đầu lâm Bắc thận. Hắn đột nhìn nhớ ra. Trước đó trong bức tranh và hắn nhìn thấy trên cánh cổng đồng thau, Cái rương cổ thả dị được vô số ta ma đồng người thân rộng quỳ đại thờ phụng kia. Không phải giống hệt với cổ kính đồng thau to bằng đồng bàn tay trước mặt này sao? Trước gương cổ bằng đồng thau trên bức tranh ở cổng. Tròn trịa, nhặn bóng, to như mặt trời, lơ lửng trên thiên khung. Tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Tiếp nhận sự thờ phụng của vô số ta thân đầu người thân rộng. Vừa nhìn qua đã biết là vật của thần thánh. Còn cái gương nhỏ trước mặt này chỉ là... Chà chà chà, bề ngoài trông có chút bẩn hàn. Đồng như nó không được đặt trong căn phòng đá bí mật này một cách tử tế mà ném sang bên đường. e rằng cũng không có ai muốn nhặt nó lên. Lâm bác thần có chút thất vọng. Ánh mắt của hắn liền xoay chuyển, nhìn sang một chiếc bàn trụ tròn khác. Hộp à Trong cái hộp này Có thể sẽ có báu vật gì đó đây Ví dụ cái hộp này thực ra Là một bảo cụ không gian với trữ lượng kinh người Bên trong đặt toàn là tiền vàng Huyền thạch Cũng như đạt những thứ giá trị khác Giống như một ngọn núi bự bự Và vô số thần khí tạo khí không rõ Hoặc là nói bên trong Chứa đầy thẻ huyền tinh Và số tiền tiết kiệm từ 100 triệu trở lên Là bác thần vui vẻ trở lại hắn bước nhanh tới Giờ tay nhấc nắp hộp lên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nói. Trong cái hộp này sẽ không có cơ quan nào đấy chứ. Có lẽ là có nguy hiểm. Âm thì ta cẩn thận một chút, thầy dám chết. À quên, lâm hồn à, đã đến lúc người chứng minh lòng trung thành của mình rồi đấy. Tới mở chức hộp này ra nào. Lâm hồn nghe vậy không chút do dự, lập tức bước đi, mở nắp hộp ra. Lâm bắc thần thấy vậy cũng có chút kinh ngạc. Trung thành như vậy sao? Trung thành hơn nhiều so với đồ chó vương trung nhà mình. Xem đã có thể cân nhắc thu nhận được nhé. Một luồng máu thanh kỳ dị bốc ra. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng đá đột nhiên nổi lên từng trận gió âm u. Không khí ảm đạo, mơ hồ còn có âm thanh của ngàn vạn linh hồn đang gào thét kêu rìm. Trái tim của lâm Bắc thần thắt lại. Có ma sao? Xa cô muốn bỏ ra ngoài à? ha Hóa ra là viên thuốc này Lúc này Lâm hồn liền nhìn thấy đâu trong hộp Hắn hơi sợn sốt một chút Kinh ngạc thốt lên Rồi dơ tay lấy ra Là một viên thuốc Có kích thước to bằng hạt nhãn Vỏ ngoài đỏ tươi như máu Người biết thứ này sao? Lâm bắc thành nhìn chằm chằm Vào viên thuốc vài lần Luôn cảm thấy thứ đồ trực này Có vẻ ghi lộ ra một luồng tà tính Cũng không phải thứ tốt đẹp gì Lâm hồn biết nói gì đây? Kính cần nói. Đại thiếu, tên của viên thuốc này là vạn lĩnh huyết tuyệt đan chính là do vệ thị của thiên thảo hành tỉnh đặc biệt luyện chế cho lương viện đạo. Chỉ có độ vài ngày trước do vệ vinh huyền đích thần trình lên Theo như những gì ta biết cũng vì viên thuốc này mà lương viện đạo đã đồng ý hợp tác bí mật với vệ thị. Thì ra là như vậy. Lâm Bắc Thần nhận lấy viên vạn lĩnh huyết tuyệt đan Giữ đó trong đồng bàn tay, tự mình quan sát. Vào ngoài màu đỏ tươi giống như máu tươi ngưng tụ, trông vô cùng trơn nhẵn Nhưng nếu như vận dụng hết thị lực nhìn kỹ, liền phát hiện ra. Bên trên có những đường vần mà mắt thường hầu như không thể nhìn thấy được. Và trong tay cầm cực nặng, tự như ngàn cân. Một loại năng lượng cực kỳ thâm thúy ẩn chứa bên trong, thoát ẩn thoát hiện. Đây rõ ràng là một viên thần đan có phẩm chất cực cao. Ngay cả một nhà đại đàn sư cũng chưa chắc có thể dễ dàng luyện chế ra. Vậy thì Cố thiên thảo hành tỉnh lại có thể luyện chế cho được loại thần dược này. Đồ chó vệ danh thần này dưới trước của hắn còn có người tài. viên thuốc này có tác dụng gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Lâm hồn lắc đầu về mặt hổ thẹn nói. Thuận hạ cũng không biết, nhưng khi Lương viện đạo còn sống vô cùng coi trọng viên thuốc này, Sau khi tới tay, cũng không uống nó ngay Mà mãi trở đến hôm nay Thì hắn trọng thương Cũng đã do so dự một hồi Mới giao chìa khóa bí mật cho ta Ra lệnh cho ta đi lấy thuốc Đúng rồi, vệ binh huyến nhất định biết Nếu như có thể bắt được hắn Nhật định có thể hỏi Lâm bác thần gật đầu viên thuốc thần thánh này Có thể đủ để tạo thành điều kiện hợp tác Giữa hai đại thế được Chắc hẳn là có giá trị không nhỏ Còn Triều Huy Thành bây giờ đã bị hải tộc bao vây nước không thấm qua được. Ngay cả một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Không có lưng viện đạo ở phía sau chống lưng. Một con chó nơi khác tới như vệ bình huyền. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể trốn thoát. Quay về tra hỏi về lão cao, sớm muộn gì cũng có thể bắt được hắn thôi. Hơn nữa người này là tên đầu sọ ám toán tiểu bạch trước đó, càng tuyệt đối không thể tha. Lâm bác thần liền vẫy tay, cái hộp trên bàn đá bay tới rơi vào trong tay hắn. Cái hộp này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng rõ ràng là không tầm thương. Có lẽ là một vật chứa đặc chế, huyền chuyên, chuyên dùng để phong ấn dược lực của vạn linh huyết tuyệt đan. Có lẽ là giá trị không nhỏ, cũng có thể bán được giá đấy. Hắn đem vạn linh huyết tuyệt đan đặt lại vào trong hộp, sau đó tải nó lên vài đồ nét đích để cất giữ. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trong chiếc gương cổ đồng thau Trên chiếc bàn đá hình trụ tròn kia Chậm rãi đến lại gần Đưa tay bóp vào mép của chiếc gương cổ bằng đồng thau Hả? Lâm bác thần đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc Vừa rồi hắn phát lực Nhưng lại không thể nào cầm được cái gương đồng thau nhỏ này lên Nặng đến vậy à? Lâm bác thần không tin Lại một lần nữa phát lực Cờ cánh tay căng phồng, Mạch máu gần xanh nổi lên Lúc này hắn chậm rãi, cầm chiếc gương cổ bằng đồng thao lên. Lòng bàn tay giống như nhất cả một thế giới lên. Nặng quá! Lâm bắt thần đột nhiên mở mang đầu óc. Giá trị chiến đấu của chiếc gương này thì khỏi phải bàn. Lấy hết can đảm suy nghĩ một chút. Sau này khi đánh nhau, nếu đợi tay trực tiếp ném chiếc gương nặng không hợp đẻ thương này đi. Tiếng cách cả một thiên nhân như lão cao. Nếu được hình thường mà tiếp lấy, é răng cũng sẽ bị đập một phát. Sự sống cũng không thể tự lo liệu được Đang nghĩ về điều này Đột nhiên dị biến xuất hiện Kiểm tra phát hiện bù siêu năng lượng Phù hợp với tiêu chuẩn nâng cấp phần cứng của điện thoại Phù hợp với năng lượng siêu cấp cần thiết để nâng cấp Bắt đầu chuẩn bị nâng cấp Nâng cấp bắt đầu Bên tai văng lên giọng nói đầy cảm xúc Của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ Là bác thần liền giật mình What the hell Trước đây Mỗi lần nâng cấp, đều phải hỏi một câu bạn có muốn nâng cấp hay không. Cho mình một quyền chủ động lựa chọn nhất định. Lần này lại trực tiếp theo chủ trương tự tác, trực tiếp bắt đầu nâng cấp rồi. Điều này quá vội vàng rồi đấy. Lâm bác thần vội vàng triệu hồi điện thoại. Chỉ thế màn hình điện thoại đã là một mảng trắng xóa. Bên trong có một thanh phần trăm nâng cấp màu đen đang chậm rãi leo lên vừa bay ra lên khoảng 0.01%, đồng thời chiếc cưng cổ đồng thau trong tay hắn khẽ chấn động, giống như một thứ gì đó được đánh thức từ trong giấc ngủ say. Một vầng hào quang màu bạc nhạt kỳ dị từ trong mặt kính tràn ra truyền vào trong màn hình điện thoại. Lập bắc thần lập tức hiểu ra, thì ra cái gọi là bù đùn siêu năng lượng là ám chỉ chiếc cương cổ đồng thau này. Trực để điện thoại tử thần nâng cấp đều đã nâng cấp hệ thống. Còn lần này, gọi là nâng cấp phần cứng, hương vị thật khác biệt. Lâm bác thần chỉ cảm thấy chưa cương cổ động thao trong tay phải. Sau khi mất đi đám ánh sáng màu trắng bạc kia, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như một miếng sắt bình thường, không còn kỳ dị như trước đây nữa. Hắn giống như mất đi linh hồn. Còn điện thoại tự thần lại hoàn toàn rơi vào trạng thái giả chết. Thành tiến trình nâng cấp trên màn hình bo chậm còn hơn cả ốc dịch đã từ 0.01% tăng đến 0.015%. Điều này quá đáng còn mỡ nó rồi. Còn không bằng 1% tốc độ của con rùa. Lâm Bắc Thần cây người nhìn màn hình điện thoại, trong lòng tính toán một chút. Theo tốc độ nâng cấp như vậy, ít trang vài tháng nữa mới nâng cấp xong. Tiểu cơ tiểu cơ cơ, mau ra đây, mau ra đây. Trong suy nghĩ của mình, Lâm Bắc Thần liên tục triệu hồi trở đi giọng nói thông bình. Tuy nhiên tiểu cơn đã giống như chết máy, không có phản hồi. Quả nhiên, giống như khi nâng cấp hệ thống, trong quá trình nâng cấp phần cứng điện thoại cũng sẽ ở trong trạng thái tạm dừng. Càng chức năng đều không thể nào sử dụng. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bối rối. Việc nâng cấp đến quá trình nhanh giống như một cơn lốc xoáy. Bốn từ nâng cấp phần cứng nghe thì có vẻ đơn giản. Có thể tưởng tượng được rằng chắc chắn là một bản nâng cấp quyền bổ lớn vượt quá nâng cấp hệ thống. é rằng từ điện thoại cục gạch cũ trực tiếp nâng cấp lên Huawei P40 cũng được đấy. Nhưng nó đến quá mức đột ngột khiến lầm bác thần có cảm giác như thể bị ai đó cưỡng chế thoạt vào lỗ mũi của mình. Lấy ra cất mũi đương nhiên là một chuyện rất thoải mái. Nhưng tiền đây là tự mình lấy ra. thư nghĩ bà xem Nếu con người đột nhiên đem ngón tay thọc vào mũi của người, bất kể nàng đẹp như tiên nữ hay không, cũng không quan tâm thủ pháp mà nàng lấy ra xít mũi của người có thành thạo đến thế nào. Mọi người đều sẽ cảm giác rất, rất là thốn. Lâm Bắc Thần nhìn điện thoại đa năng đang thẳng cấp, tâm trạng có chút phức tạp. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian không nhỏ, hắn tạm thời không thể dùng điện thoại tử thần này. Không có cách nào nói chuyện phiếm với kim tuyết vô danh. Không có cách nào tán tình hại thân. Cũng không có cách nào cấu kết với thổ vị ca. Không thể mua đồ trên tao bao. Cũng không thể đào bảo bối trên kinh đông thương thành. Đủ loại công năng của điện thoại tử thần tạm thời đều bị phòng ấn. Ngay cả... Vừa ghi tới ngay cả tài vật chứa đựng trong bài đồ Netflix, Tạm thời đều không thể đào tải xuống được. Các người lâm bắc thần đều không tốt. Có một loại ảo giác Tài khoản cấp cao cực khổ tù luyện mắc cấp Khi đang muốn đại sát tứ vương Liên cuồng làm Can Đột nhiên công ty game xui xẻo này Tuyên bố thông cáo mới Ngừng phục vụ vô kỳ hạn May mà chỉ là nâng cấp Sớm muộn gì cũng sẽ nâng cấp hoàn tất Hơn đều có thể dự đoán được là Sau khi điện thoại nâng cấp phần cứng Đủ loại công năng càng thêm đầy đủ hoàn chỉnh Hiệu quả sẽ càng thêm trâu bò Đến lúc đó Lại có thể thật vui vẻ mà làm mau rồi Hơn nữa Nói không chừng Đến lúc đó có thể trực tiếp Tìm thấy đường trở về trái đất Là quan tại pháp tự an ủi bản thân một phép Lâm bác thần cảm thấy thoải mái hơn nhiều Thu điện thoại vào trong cơ thể Lâm bắc thần nhìn cổ kính đồng thau trong tay đã nhẹn đi suy khi một chút Cũng cất vào trong ngực Giữ lấy từ từ nghiên cứu Mặc dù tính năng trong cái gương nhỏ này đã bị điện thoại tử thần rút cạn rồi, đã là một cái gương bỏ đi. Nhưng chất liệu, hoa văn của nó đều rất đặc biệt, có thể giữ lại từ từ nghiên cứu. Để xác định được cái gọi là mô đun siêu cấp năng lượng là cái thứ gì. Điện thoại di động thăng cấp cải tiến, xưa này đều không phải là một lần. Nếu như lần tiếp theo, vẫn có thể tìm được thứ tương tự, phải chăng có thể khiến điện thoại là một lần nữa thăng cấp hay không? Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa kiểm tra chi tiết căn phòng đá này. Điều kiện cho hắn hơi thất vọng là không còn bất cứ tài vật gì khác. Vàng bạc, châu báu và còn núi huyền thạch trong tưởng tượng đều không có. Ngay cả một sợi lông cũng không nhìn thấy. Tên cậu vật lương viện đạo kia còn có bảo khố nào khác hay không? Lâm Bắc Thần không cam lòng hỏi. Lâm Hồn cẩn thận suy nghĩ nói. Trong pháo đài... Còn có vài phòng chứa đồ, chắc cũng có một số tục vật như vàng bạc. Lập bác thần nhất thời vui mừng khổn xiết, Mau, mau dìu ta đi. Hắn thúc giục nói. Lâm hồn cũng không dám thất lễ. Lập tức dẫn theo Lập bác thần tìm kiếm một lượt trong mấy phòng chứa đồ cá nhân của tỉnh chủ trong khu vực thành thứ năm. Quả nhiên là tìm được một số lượng lớn kim tệ. Cộng lại có hơn 100 vạn. Ngoài ra còn có hơn 3.000 cân huyền thạch cùng với một chút khoáng phôi tinh phẩm, thành phẩm binh khí cùng sát trụ. Phát tài, phát tài rồi. Trong mắt của Lâm Bác Thần đều lập đẹp phù hiệu của kim tệ. Hắn chỉ hận bây giờ không thể dùng bài đồ kết đích, không thể làm gì khác hơn là giữ lại bảo đồ chó vương trung mang người tới chuyển đi. Nói đạo lý, lưu viên đạo thần là chủ của một tỉnh, thông định phong ngữ hành tỉnh nhiều năm như vậy. cần giữ vài tài phú, có lẽ là Vượt xa những cái này mới đúng lâm bác thần lòng tham không tái nói Lâm hồn liền vội vàng giải thích Tam ba kia mỗi ngày tù luyện Mà trừ ăn thịt người số lượng lớn ra Cũng cần các loại tài nguyên tù luyện Nguyên thạch Càng là thứ mà ngày ngày không thể thiếu Còn có rất nhiều dược liệu Đan hoàn Ngày ngày qua tháng nọ Tiểu hào kinh người Mấy chục năm trở lại đây Tịch lũy của tỉnh chủ phủ năm xưa Cũng đã bị khoét rỗng Thật là đáng hận mà Lâm bác thần kiến răng Cái đồ chó này chết còn chưa hết tội Lâm bác thần kiến răng Hắn dẫn theo lâm hồn Đi tới tiền viện của thành chủ phủ Lúc này ở bên ngoài cổng Của bức tường thành thứ năm, Xa xa truyền đến tiếng bước chân rồn rập Một lượng lớn quân đội ập tới Lâm hồn cũng phát giác được Các bản năng liền muốn lùi lại tránh đi Không cần lâm bắc thận phát giác được động tác của hắn, xua tay nói, lâm hồn liền giật mình, vội vàng giải thích: đại thiếu thân phận của ta dơ bẩn, rành tiếng hồi thối, nếu điều bị người ta nhìn thấy ngay ở cùng với ta, chắc chắn sẽ bôi nhọ danh tiếng của ngài. tăng nguyện ẩn thân trong bóng tối, vĩnh viễn làm cái bóng của đại thiếu ngài, vì đại thiếu ngài mà xử lý bất cứ người nào hay những chuyện gì không quang minh chính đại. phi phi phi Lâm Bắc Thần phi phi bấy tiếng khinh biệt mắng. Tướng mạo của lão tử sánh ngang với phan an. Thần như là tấm ngọc. Một Mỹ Nam tử nổi tiếng phòng lửu lỗi lạc. Đại trượng phu chính nghĩa lẫm liệt. Đã có thể có chuyện gì không quang minh chính đại kia chứ? Trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Mà trừ cưỡi thần hoặc là bị thần cưỡi. Về phần danh tiếng thì... Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng trực nhìn lâm hồn với biểu hiện giống như gặp ma. Kinh ngạc nói Người cảm thấy giành tiếng của ta trước kia Rất tốt sao Lâm hồn nghẹn lời, Nói về cũng đúng Lâm đại thiếu trước kia chính là tên Anh trời trác tháng phá gia chi tử Để nhật vòng mộng thành Còn là tên não tàn Được hoàng đế của đế quốc chứng nhận Nghe nói háo sắc như mạng Khi nàm phách nữ đạp mèo đánh chó Việc ác bất tận Nếu không phải là hơn nửa năm gần đây Lãng tự quay đầu Dành tiếng này e trạng không tốt hơn là bao So với tiền đại hoạn quan Ở bên cạnh quái vật như mình Nhưng đó dù sao Cũng là chuyện lúc trước Bây giờ Lâm Đại Thiếu chính là nhân vật thần tiên Trong lòng của vô số người Đại Thiếu Ta vẫn là Lâm hồn còn muốn nói điều gì đó Lâm bác thần trực tiếp cắt ngang Không chút che đậy nói Bởi đoạn nhảm đi Lâm bác thần ta là loại người Mùa dành chuộc tiếng ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng hay sao Sẽ sợ người khác nghị luận ư. Ai dám nói xấu sau lưng ta, ta sẽ nát miệng của hắn ra. Như vậy, người đã thấy ổn chưa? Lâm hồn sững sở. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Lâm Bắc Thần lại không nhịn được bắn. Chết tiệt, người muốn làm một con người, muốn để ta coi ngươi là người. Vậy thì bản thân người trước tiên phải ưỡn ngực thẳng giống lưng. À, là một cái bóng không thấy được ánh sáng à? cái bóng kia có thể tính là con người sao? Hắn quát hỏi, đình tài nhức óc Cái bóng có thể tính là con người sao Lâm hồn bị hỏi nghẹn họng Nhìn trần trối Cầu Đại quát hỏi Giống như là từng luồng điện quang sấm chớp Xe rách tầng đấp xương bù trong đầu hắn Đã giống như từng giọt nước trong veo Trời hạn gặp mưa Tưới nước mảnh đất cầu cạn nứt nẻ trong lòng hắn Hắn chưa hề nghĩ tới Sẽ có một người Nguyện ý đối xử với mình như vậy Cũng không phải là nói loài miệng Mà là thành tâm thành ý Muốn cho hắn cơ hội Khiến hắn có thể thử nghiệm đứng trong ánh sáng, tiếp nhận sự chiếu trọi của mặt trời, tiếp nhận ánh mắt nhìn chăm chú của người bình thường. Hắn đã chuẩn bị tâm lý xong khi đứng ở cửa chính của pháo đài khu vực Thành thứ Năm chờ đợi đầm bắc thần. Đây, ông cũng là đại ngộ mà hắn không dám nghĩ đến. Tiếng bước chân càng gần, thiên thiến thiên thiên quang tường tiểu binh càm và những người khác mang theo quân đảo khoáng chạy đến là người mình. Ngược lại là cương giả cảnh giới thiền nhân Cao Thắng Hàn vẫn chưa hiện thân Quân đội của Triều Huy Thành Cũng không có đến đây Giật thức thời Lâm Bắc Thần trong lòng hài lòng Chỉ cần không dành kho báo của Thành Chủ Phủ Với Mỹ Nam tử Vậy mọi người vẫn là bạn tốt Còn nhìn thấy hoàn quan đại tổng quản Lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần Các đại lão của Vân Bộng Thành Đều vô cùng ngạc nhiên Từng ánh mắt kinh ngạc cầm thù Và giỏ xét tập trung trên người lâm hồn thiên thiến siết chặt nắm đấm trên mặt hiện ra vẻ hiếu chiến nóng lòng muốn thử hắn đã lâm hồn sau này chính là người mình rồi lâm bắc thần không có chút cánh nặng tâm lý lại giới thiệu năm người liền sững sờ vâng thiếu gia tiết thần hộ vệ xuất quyền nhập thần cung công vừa rồi rõ ràng không ở đây nhưng không biết sao đột nhiên đã xuất hiện đại hắn với kiểu tóc địa trung hải này ngay lập tức phản ứng lại ý tứ trong lời nói của lâm đại thiếu kẻ gần đầu ra hiệu với lâm hồn. tiểu binh cảm cảm đùi ca khuôn mặt bầm bầm trắng trạo thành tú kia nở một nụ cười thân thiện với lâm hồn. thiên thiên đại thủ đi tư thế chiến đấu. trong ngay mắt ấy lâm hồn cảm giác được một cách rõ ràng một câu nói nhẹ nhàng của lâm đại thiếu khiến cho cái nhìn thù hận trong mắt của nhóm người này bỗng chốc liền biến mất thay vào đó là hiếu kỳ kinh ngạc thậm chí còn có một chút xíu thân thiện. Con người mỉm cười với hắn ư. Trong khoảnh khắc này, Lâm Hồn cảm nhận được một loại ấm áp giống như choáng váng. Cái này có lẽ chính là cảm giác trở thành một con người thực sự sao? Hắn đắm chìm trong sự cảm động. Bang! Lâm Bắc Thần trợ thầy cho một bàn tay vào sau gáy của hắn. Cậu phế vật, sững sờ ra đó làm gì? Màu dẫn người đi vẫn chuyển tài sản đấy. Nói xong, Lâm Đại Thiếu nhìn về phía đám người. Lớn tiếng thúc giục nói, Màu, toàn bộ đều có, đào sâu ba thước đất cho ta, đem tất cả đồ đáng tiên ở nơi này đi, đều chuyển tới trong doanh trại cho ta. Nếu như rơi mất một mảnh tiên đông, ta đánh gãy chân chó của các người. Quân đảo khoáng sớm đã quen với đầm đại thiếu, âm vang đáp dạ. Lâm hồn vuốt gáy, mặc dù chịu một cái táp, nhưng lại không nhịn được muốn bật cười, lập tức đi trước dẫn đường. Trong số đáp người, trên mặt của quản gia vườn trung lộ ra một chút vẻ cảnh giác. Trước kia quang Tường cung công tranh sủng với mình thì cũng thôi đi. suy cho cùng đều là người cũ đã đi theo khi thiếu gia quật khởi. bây giờ lại có thêm một tên thái giám chết tiệt muốn tranh sủng với mình. cái này còn chịu đựng được sao? nam nhân trong cái tên có một chữ trung lại nhất thời cầm lòng không được mà có cảm giác nguy hiểm sâu sắc. âm um, âm um, âm um. Tiếng nổ kịch liệt chuyển đến, toàn bộ triều huy thành đều chấn động. Tiếng gì vậy? Lâm Bắc Thần nhìn về hướng của tiếng nổ chuyển đến, là một nơi xa bên ngoài thành. Đột nhiên toàn bộ chuồng cảnh báo trong đại thành hú dài. Từng âm báo động chói tai cũng chuyển đến các bầu trời của đại thành, vô cùng gấp rút. Lỗ tai của Lâm Bắc Thần giật giật, mơ hồ nghe được tiếng chém giết ở nơi xa chuyển đến. Mây đèn âm u trên bầu trời khuấy động. Khi tựng giết chóc trong nháy mắt Tràn ngập cả toa thanh Hải tộc tiến công rồi sao Thiên thiến thiên thiên vương trùng quang tương Mấy người các người ở lại Tiếp tục dẫn dắt 300 quân đào khoáng Phối hợp với lầm hồn thu thập Tai phú của thành chủ phụ Phải cẩn thận Những người khác đi theo ta tới cổng thành lâm mắc thần thúc động huyền khí Kim tệ Đám người chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay chấn động Không chịu khống chế Sau đó trực tiếp kéo theo bọn họ Phóng lên trời Với tù vị hiện tại của lâm Bắc thẳng Không chê kim loại dẫn người phi hành Cự li ngắn cũng không phải Là việc khó khăn Hơn trăm người giống như chim bay Lướt qua không trung Nhanh như điện chớp Hướng về tường thành tầng ngoài cùng Khu vực thành thứ nhất Đầu bức tường thành phía tây Cao tăng than nhìn đại quân của hải tộc Lít nhai lít nhít Giống như là thủy triều ập tới ở phía dưới vẻ mặt nghiêm túc Mặc dù hải tộc vây thành công thành đã không phải là ngày đầu tiên, nhưng điên cuồng không tiếc hy sinh dông như hiện tại thì vẫn là lần đầu tiên. Hải tộc tầng lớp thấp bán thần hóa, khoa cùng cốt giáp trên người, vùng vẩy thạch đao thạch kiếm, dông như giã thú, chữa tiên hóa, điên cuồng xung kích, đạp lên thị thể và móc tươi của đồng loại, hùng hãn không sợ chết. Vệ quân của Triều Huy Thành mượn nhờ tường thành kiên cố, gạt cào trấn dữ. Ở nơi già, Từng con hải thú khổng lồ thần cao trăm mét, hình dạng quái dị, dùng bảo dữ tợn đáng sợ. Từ dưới hồ nước bên ngoài thành ngàn mét mà hải tộc đã bỏ ra, cái ra cực lớn để khai phá. Bên dưới mặt băng cuộn lòng sông, phá băng mà ra, phát ra tiếng gào thét chấn động trời đất. Sau đó dưới sự điều khiển của thuật sĩ hải tộc, phát động sung phong, bắt đầu chạy lấy đà, sông về phía tường thành. Mặt đất ở dưới chân của hải thú khổng lồ rung động. Đây không phải là mang tính thăm dò công kích, cũng không phải là mang tính tiêu hào xung kích. Hải tổng đang phát động tổng tiến công. Lưu Văn Viễn vây vẻ mặt ngừng trọng nói. Đại nhân, thời khắc cuối cùng đã đến rồi, chúng ta không còn đường lui nữa. Cào thăng hẳn gật đầu, ngăn chặn những con hải thú khổng lâu kia đi. Hắn hạ lệnh. Trên không trung ở đầu thành, từng cái nỏ huyền đăng bắt đầu hiệu chỉnh bổ sung năng lượng. Nó tiện khổng lồ to như thùng nước, từng quay nhấp nháy cảm giác kìm loại. Từng đường hoa văn chuyển động luân viên, chậm rãi nhắm chuẩn và từng con cử thú biển mặt mũi xấu xí ở phía xa kia. Những mũi tên khổng lồ mang theo gai ngược, lập lè ánh sáng tử vong. Hải thu gào thét và chạy trốn. Nó pháo quyền năng lặng im và xúc thế, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chuẩn bị, phóng. Đợi cho đến khi cự thú tiến vào tầm bắn, có độ sát thương tốt nhất. Có sĩ quan lớn tiếng hạ lệnh. Vẹt, vẹt, vẹt. trong tiếng gió sắc bén chói tai, ba mây nỏ pháo huyền đăng đồng thời phóng ra. Cùng tên to lớn như Long Thương, toàn thân lưu chuyển tia sáng màu bạc, mang theo tiếng rít khí tỏ lớn. Chợp bắt đã vượt qua khoảng cách 500 mét, năng để oanh kích vào thân của cự thú biển sâu đang chạy trốn. Trực tiếp xuyên thủng và xé nát Thân thể quái dị to lớn Như một ngọn núi nhỏ kia Giống như xé rách một tràng giấy Trong tiếng gào thét thảm thiết Một lượng đớn máu tươi của cửa thú chảy xuống Tân hình nặng thể ngã xuống đập trên bản đất Không biết đã đập chết bao nhiêu Binh sĩ của hải tộc cấp thấp Nhưng cứ thú biển sâu Càng nhiều hơn từ trong nước sâu Dưới lớp bằng ở phía xa Liên tục không ngừng chui ra ngoài Cầm thét điên cuồng cao về phía tường thành. Trên bức tường thành phía tây. Chỉ có 30 cửa Con nỏ pháo huyền năng Đây là di vật được bảo tồn Khi đế quốc Bắc Hải Thời kỳ sơ khai giao chiến với hải tộc Đã hịt bụi bạm vụ số 5 Trong kho quân du. Sau khi cuộc chiến tranh nhân hải Lần này bộc phát ra Mới chuyển từ trong kho ra ngoài Quả sửa chữa chỉnh đốn Đã đưa vào sử dụng Uy lực tuy mạnh Nhưng số lượng thiếu nghiêm trọng Cộng với việc bản vẽ chế tạo mất đi Hạch tâm của huyền văn trận pháp thất truyền cùng với tài lực của triều huy Đại Thành không đủ, lại không cách nào chế tạo càng nhiều hơn. Bản lực của nỏ pháo huyền văn rõ ràng là không đủ. Hơn nữa trong trận doanh của hải tộc, có thuật sĩ hải tộc cao cấp thi triển thuật pháp, không những khiến cho hải thú khổng lồ càng cuông bạo và vẫn độ hơn, mà còn gia tăng song kháng, tốc độ tăng mạnh. Lựu văn viễn lớn tiếng chỉ huy cao thủ trong quân đội, xuất thành ngăn chặn trong trận tranh của hải tộc cũng có cương giả võ đạo nghỉnh tiếp hai bên giao thủ nhiều ngày như vậy sớm đã hiểu rõ lẫn nhau hoàn toàn không tồn tại sự thăm dò vượt lên tới liền dốc toàn lực chém giết tiến vào trong chiến tranh gay cấn thế nhưng lần này binh lực mà hải tộc đưa vào vượt xa bất kỳ tiến công nào trước đó trong đại doanh của hải tộc cũng có từng con dị thú giống như con cóc khổng lồ ngồi sồn trên mặt đất tích trữ năng lượng Sau đó há biển phun ra, đám hàn băng quang tản ra giữa khổng trùng, hóa thành tương mảnh băng khổng lồ đập về phía tường thành. Các loại thiền vô công kích đặc biệt của chủng tộc, nhiều vô số kể, uy được kinh người. rất nhanh sau đó liền có mấy con hải thú khổng lồ sông tới bên tường thành. Con mắt đỏ bừng tức giận gầm lên một tiếng, dùng điều phương thức công kích tự sát, hùng hãn, đâm đầu tới. Âm âm, tường thành chấn động. Tường thành có trận pháp huyền văn xa trì, trong đáy mắt liền bị đập ra từng lỗ hổng theo giai đoạn. Tường thuốc biển sâu gào kép thảm thiết mà chê trì, thi thể không lồ ngã xuống mặt đất. Nhưng từ trong bụng của chúng, một số trưởng lớn võ sĩ tinh nhuệ của hải kiếm ngư tộc, Dương như thủy triều, từ trong lỗ hồng của tường thành sông tới, cùng binh sĩ nhân tộc thủ thành tập vào nhau, gạt gào khống chế thông đạo công thành này. Phía sau còn có nhiều bình dị quái lạ hơn. Trung tộc biển khác nhau, giống như lũ tỏ bất ngờ, sóng lớn cuốn qua, nên cuồng cuốn tới. Trên hỏa rất nhành sau đó đã lan tràn đến bình trong khu vực thành thứ nhất. Trong trận oanh minh, trong quần đảo có không ít cường giả cấp võ đạo tổng sư xuất thủ, nhưng vẫn chưa thể vãn hồi thế cuộc. Quần đảo khoáng đẳng ở đâu, xin chi viện, nhanh đi bởi thiên thiến tướng quân đến. Trôi lỗ hỏng, Cuộc tường thành có tương đỉnh của cuộc chiến đấu anh dũng và nuốt máu bảnh trướng huyền khí mà cao to Hôm nay hải tộc tập kích Quân đảo khoang của doanh trại Vân Bộng đều không ở đây Thực sự là chó cắn ao rách Nếu như có đội quân tình nhuệ này ở đây Thế cuộc làm sao có thể nguy nàn như vậy Tiếng gào thét như vậy Đại diện cho tiếng lòng của tất cả binh sĩ trong khổ chiến Lữ Văn Viễn đứng ở bức tường thành Trong lòng cũng vô cùng nóng ruột. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, có thể nói là khúc khỉu, dường như khiến trái tim của hắn cùng với não đồng thời đổ tung mấy lần. May mà kết cuộc không tội. Chỉ là... Lâm Bắc Thần ơi là Lâm Bắc Thần, người của ngươi rút cuộc là khi nào mới có thể tới. Con chân người khi hắn ở đây, người không cảm nhận được tầm quan trọng của hắn. Nhưng khi hắn không ở đây, người mới phát hiện người này đã quan trọng đến không thể thạo thiếu được. khi cơ toàn thân của Cao Thăng Hãn chậm rãi dẫn động ủy thế tản ra ngoài, thế cục cứ tiếp tục như vậy, khu vực thành thứ nhất thất thủ là điều không thể tránh khỏi. Lục Trực Han cố nhịn không xuất thủ, là bởi vì cảm nhận được ở đời sâu trong đại doanh của Hải tộc, một luồng dao động năng lượng khủng bố không thua kém gì so với Thiên Nhân cấp 2 đang chậm rãi tới gần. Ở phía xa phong tỏa mình. Hơn nữa nếu như hắn tiêu hào quá nhiều huyền khí tiên tiên trong bình chiến. Một khi cuộc tướng chiến bộc phát thì chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng mà bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy. Trong triều thuy thành bây giờ đã có thêm một lâm Bắc thần. Tin rằng lâm đại thiếu sẽ không ngồi yên, không quan tâm đâu. Chuyện sau đó cứ giao cho hắn. Suy nghĩ của Cao Thăng Hàn đã định, đang muốn xuất chiêu. Lúc này, xoét xoét xoét. Trên bầu trời bên trong thành, mấy trăm thần hình xuyên qua không trung mà tới. Một số bóng người đáp xuống, đến vào trong một lỗ hổng của tường thành. trong nháy mắt, giống như đứt rồi dội tuyết. Một lần nữa, đoạn lại lỗ hổng thất thủ, chậm đánh lật ngược thế cuộc đã sụp đổ. Còn có một số bóng người trực tiếp đáp xuống tường thành. Một người trong số đó thần mặt bạch y, phong thần như ngọc, anh tuấn như yêu, chính là Lâm Đại Thiếu. Lữ Văn Viễn lập tức vui mừng khôn xiết. Cao Thắng hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vị đại cuối cùng cũng đã tới. Thầy cục sắp nghịch thiên rồi. Ánh mắt của Lữ Văn Viễn quét quà đang người sọc lừng lầm bắc thần. Không hề nhìn thấy bác thần chi trùy thiên thiến đâu. Không khỏi có chút thất vọng. Đây chính là một vị mạnh tướng tuyệt thế, dành chấn bức tường thành phía Tây. Nhưng mà nếu lâm đại thiếu đã đi tần tới đây, hình như không có thiên thiến cũng không sao tham kiến lâm đại thiếu lữ văn viễn cùng với các tướng lĩnh và tham mưu trong quân ngay lập tức đều không hẹn mà cùng hành lễ với lâm bắc thần không có gì khác bởi vì chuyện xảy ra ở bên ngoài doanh trại phần bỗng hôm nay thật sự là quá dọa người rồi tin tức truyền đến trong quân các phương sớm đã đối đãi với lâm bắc thần như thiên nhân rồi lâm bắc thần gật đầu với 8 người cũng không có phách lối gì cả Ánh mắt quét qua chiến trường Hỏi Cao Thăng Hàn Người đi hay là ta đi? Cao Thăng Hàn con lỏng Coi đầm bác thần dùng như vũ khí bí mật che mình Suy cho cùng Thì tin tức hắn tiến vào cảnh giới thiền nhân Vẫn còn nóng hầm hập Hai tộc chắc chắn không biết Thế là hắn nói Ta xuất thủ trước Người tới xem chiến đã được Đợi đến khi con ác trù bài của hai tộc lộ ra hết Người thuận thế xuất kích Có thể diệt đến hết bọn chúng Đánh trận Không phải chính là thông tin kém sao Một cơn giả cảnh giới thiền nhân Đột nhiên xuất hiện Tuyệt đối là chốt sát thụ Chỉ cần lợi dụng tốt Đủ để xoay chuyển tất cả chiến cuộc lâm bác thần vừa nghe vậy Lạc đầu nói Ta phản đối Cơ hội tỏ vẻ thu hoạch trào hẹ tốt như vậy Làm sao có thể để người Nếm thử thức ăn tươi đầu tiên được chứ Bây giờ điện thoại tử thần Đang ở trạng thái nâng cấp phần cứng Ý nghĩa của việc trào hách Đều không thể dùng được nữa Con đường tiếp theo của lâm bác thần đã suy nghĩ rất rõ ràng. Tranh thủ thời gian thu hoạch trao hẹ, bồi dưỡng tiến đồ, gia tăng tù vị thần đạo của mình rất cần thiết. Cao Thăng Hàn với vẻ mặt, giấu chấm hỏi mà nói, Còn mẹ nó, chơi ta sao? Bản thân của người đã muốn ra tay, còn trưng cầu ý kiến của ta làm cái gì? <cười> Đùa chút thôi, con người của ta rất hại hước đấy. Lâm bác thần cười cười nói, hơn nữa ta cũng chỉ đang người hậu dũng vô mưu đối với việc dẫn bình đánh trận chỉ huy quân đội dột đặc cán mai phương diện này lão cao người mạnh hơn ta rất nhiều cho nên vẫn đáng nên để người tới tọa trấn đầu tường thành giúp ta tốc chiến tốc thắng ta giải quyết đám hải tộc nội thành trước hay là công kích cự thú ngoài thành đấy các thăng hẳn nghe vậy đột nhiên cảm thấy tiền phá ra chi tự này nói cũng có lý trước tiên giải quyết cự thú bên ngoài thành đi hắn không chút do dự mà nói Giải quyết được đám cử thú tấn công tường thành thì có thể cố thủ tường thanh, thậm chí nếu được hải tộc sông vào, không có bên ngoài viện trợ, thì việc bảo vệ sẵn giết bọn chúng, bắt rùa trong chậu cũng không phải là chuyện khó khăn. Được, Lâm Bác Thần gật đầu. Dĩ năng của huyền khí tiền thiền kìm tệ lưu chuyển. Hắn giờ tay đè lên một cái đỏ tiễn không lâu còn chưa lên lồng ở bên cạnh một cái. xẹt Cái nọ khổng lồ nặng nề giống như súng đại long trực tiếp pha không bay ra. Tiếng rịt phá không đình tài nhược óc, giống như một luồng lưu quang màu vàng, lại càng đáng sợ hơn so với nọ pháo huyền năng phát xạ ra. Đam người chỉ cảm thấy hỏa mắt. Thân thể của hải thú khổng lồ ở phía xa cũng bị nọ tiễn khổng lồ xuyên thủng. Điều càng tuyệt hơn chính là sau khi nọ tiễn khổng lồ xuyên qua một con hải thú ở phía trước nhất, Sự thế không suy, vẽ ra một vòng cung kỳ dị trên không trùng, dùng điều bụi kẹo hồ lô lại trực tiếp bắn xuyên sáu con hải thú khổng lồ bên cạnh, sau cùng dẫn theo một con hải thú hình sao long với vảy đèn toàn thân nặng để suy bại trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh. Lúc này hải thú thần bằng trọng thường mới phát ra tiếng gầm gừ kêu lên chấn thiên. Thân thể khổng lồ giống như đại thụ sụp đổ, nặng nề ngã xuống đất. Vô số binh sĩ hải tộc không kịp né tránh, trực tiếp bị đập trúng, đánh thành bánh thịt. Lại đến rồi. Đôi tay của lâm bác thần. Trên hai cây nọ, khổng lồ đang đứng đó. Bạt trước làm theo. nỏ pháo khổng lồ giống như súng đại long bay vụt qua như cầu vông, đánh chết từng con hải thú hình dạng quái dị, giống như một ngọn núi nhỏ. Quả thực có thể nói, giống như lúa mạch dưới lưỡi liềm của nông dân. Những thuận sĩ của hải tộc kia Điên cuồng gia trì cho cực thú Cũng chẳng ăn thua gì Dù cho toàn thân hải thú Lập đè huyền văn Cũng có mà chặn được nỏ tiễn hoành kịch Đang người lượng văn viễn Nhìn thấy cảnh này Không khỏi há hốc miệng Dù cho đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý Biết rằng Lâm Vắc Thần rất mạnh Nhưng mạnh đến mức độ này Thì thật sự là có chút hòa trường Cho dù cao thắng khán xuất thủ Trong thời gian mấy trục hiệp thở Đánh giết nhiều hải thú khổng lồ như vậy Ed rằng cũng là sức chưa đạt đến Trên đầu thành bổng phát từng trận hoàn hồ Bình sĩ trong cuộc ác chiến Nhìn thấy hải thú khổng lồ có sự uy hiếp lớn nhất Đối với đầu tường Lần lượt ngã xuống Không khỏi vỗ tay hoàn hồ Lúc này trong trận doanh của hải tộc Ở phía xa Tám thân hình đường người đưa cá nhảy vọt lên khổng trục Là thuật sĩ của nhân ngư tộc được vản viễn lớn tiếng nói. Thuật sĩ là một nhánh có sự uy hiếp lớn nhất đối với nhân tộc trong hệ thống tu luyện của hải tộc. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì bọn họ bình thường đều có thể thi triển trên loại hình ma pháp công kích phạm vi lớn, còn gia tăng bước cho các võ sĩ hải tộc. Mặc dù năng lực chém giết cận chiến không mạnh, nhưng tác dụng trong chiến tranh thì quả thực đáng sợ, có chút tương tự với trận sư của nhân tộc nhưng tốc độ phi pháp và điều kiện yêu cầu của các thuật sĩ hải tộc đơn giản hơn nhiều so với trận sư. Trong đại chiến công thủ trước đây, thuật sĩ của hải tộc đã từng khiến cho các binh sĩ của triều huy tại thành chịu vô khổ sở. Còn thuật sĩ của nhân gừ tộc đại là vương giả trời sinh trong thuật sĩ hải tộc. Ngay đồn trung tộc này trời sinh đã nhận được sự ưu ái của hải tộc nắm giữ sức mạnh của đại dương có thể điều khiển thủy triều nằm dự năng lượng vượt xa các chủng tộc biển thông thường. Lúc này, một lục xuất hiện tám vị thuật sĩ của nhân cư tộc, số lượng của đó chính là tội lỗi của trận chiến công thành trước đó. Chỉ thấy tám vị thuật sĩ của nhân cư tộc này, toàn thân đều lấp lánh ánh sáng lam rực rỡ, giống như mặt trăng bầu lam trong 8 vòng sáng đại dương. Ánh sáng phóng thích ra, phúc xạ hơn nửa chiến trường. Trong việc của 8 vị thuật sĩ của nhân cư tộc, Truyền ra tiếng ngâm sướng cổ xưa Mà lại kỳ dị Chiến sĩ của hải tộc Tắm mình trong ánh sáng màu lam Lập tức giống như uống thuốc kích thích Trở nên cuồng nhiệt và hung hãn Giống như rông lên giận dữ Gầm thét và điên cuồng nhảy bổ Với phía tường thành của triều huy đại thành Lập bác thần Lập tức dùng lại triều cũ Lại là một đảo nỏ tiễn khổng lâu Phá không bay lên Bắn giết với phép thuật sĩ của nhân gư tộc Đang nhảy lên không trung kia Tăng, tăng, tăng. Một luồng lực lượng quỷ dị từ trong đại doanh của hải tộc bay lên không trung ngăn chặn được nỏ tiễn khổng lồ một cách chính xác chấn vỡ nó. Hả? Có cường giả của hải tộc, cảnh giới thiên nhân xuất thụ. Ánh mắt của Lâm Bắc thần bé đi hắn đã thử nghiệm tận mấy lần, bắn ra nỏ tiễn khổng lồ, nhưng đều bị cường giả thần bí trong đại doanh của hải tộc chặn lại. Thuật sĩ của nhân cư tộc vẫn bình an vô sự, tiếp tục ngầm xuống. Giống như một bài chiến ca cổ xưa, trọng âm thanh ẩn chứa năng lượng kỳ diệu, vàng vọng trong và ngoài tường thành. Chiến sĩ của hải tộc nhận được gia trì, chiến lược bạo tăng. Tiếp cuộc đột nhiên đã trở nên bất lợi đối với triều huy đại thành. Trên mặt của rữ văn viễn, cùng với các tham mưu và tương lĩnh trong quân, hiện ra sườn mụ. Lần này sức mạnh của hải tộc truyền vào, quả thực vật quá tưởng tượng tác dụng của tám vị thuật sĩ nhân ngư tộc trong chiến tranh, không thú gì một vị cường giả cấp thiên nhân. Lâm Bắc Thần hư lanh một tiếng, quay trẻ ta bồi dưỡng trao hẹ ư, tội chết. thân hình của hắn đột nhiên nhảy lên không trung Hắn ngư kiếm mà đi. Người như ngọc, kiếm như hồng, tọc đèn tùng bay, giống như trích tiền giáng trần. Đại thiếu lại trực tiếp xông trà quyết trí tiến lên bay về phía trận doanh của hải tộc. Đang ngửi lưỡng văn viễn kinh hô Trong đại doanh của hai tộc hiển nhiên đã có cường giả cấp thiên nhân tỏa trấn Lộ mãng xâm nhập vào địa ban Của kẻ địch như vậy E là lành ít dữ nhiều Trong lòng của Cao Thắng Hẳn Cũng hiện lên một chút lo lắng Đừng chơi đùa như vậy chứ Lầm đại thiếu Chiến tranh cũng không phải Một cuộc giao đấu một trọi một Dù cho là cường giả cấp thiên nhân Một nước vô ý Cũng đều ân hận cả đời có thể là một bước xa chân buôn thùa chịu trận. Thành đại gần kiếm trong tay Lâm Bắc Thần, trong giấy mắt, đã đi tới phía trên đại quân của hải tộc. Kiếm quang hiện lên bách thẳng đến một thuật sĩ của hải tộc trong đó, kiếm nhất, xoét. Một đường tiêu quang tử trong trại xoanh của hải tộc bắn ra là một cơn giả hình người thân mặc áo giáp màu xanh đậm, trên mặt mang một chiếc mặt nạ tám lỗ. Đinh! Kiếm nhất của Lâm Bắc Thần đâm trên một thanh tạm xoa kích, Hải tình lé lên. Trong lòng lâm Bắc thần, liền run lên. Cường giả cấp thiên nhân ư. Người không phải là Cao Thắng Hàn à? Cường giả mang mặt nạ tám lỗ kia, một kích ngăn chặn một kiếm của lâm Bắc thần, khá ngạc nhiên. Ta là ông nội của người. Lâm đại thiếu mở miệng, máng chửi. Kiếm thực lại thay đổi, kiếm nhị. Một kiếm đâm về phía ngực trái của người này. Giết người trước, sau đó lại giết chết Cao Thắng Hàn. Cường giả hải tộc mang mặt nạ tám lỗ hư lạnh. Tạm xóa kích trong tay vẫy động Mỗi một kích đều có ủy lực mạnh mẽ Dường như một kích rời xuống Được có thể đập nát vùng trời đất này Kịch Pháp cũng cực kỳ tinh tưởng Đã có thể liên tục chặn ba kiếm Của Lâm Bắc Thần Tên này thực được e rằng Cũng tương đường với Cao Thăng Hàn Giào thủ bấy chiều Trong lòng của Lâm Bắc Thần Đã có được phán đoán Điều đại khiến trong lòng hắn Đã đưa ra một quyết định rất lớn Cao Thăng Hàn dốc toàn lực ứng phó Xuyết chút nữa, bị hình thái thứ bảy của lương viện đạo đánh tan Còn có đánh tan hình thái thứ tám của lương viện đạo thì chết Làm bạc thần muốn tốc chiến tốc thắng Vì vậy dưới kiếm không chút điều tình Kiếm tứ, kiếm ngũ, sạc chiều liên tục xuất ra Chương thức của kiếm thập thất dưới sự thúc động của huyền khí kim thể Vì lực đột ngột tăng mạnh Trong hư không, bác người bầu trắng nấp lé dâng dịch chuyển hình hoán vị Cưng ra mặt tạ tám lỗ, chỉ cảm thấy kiếm quang lưu chuyển quanh thần kiếm. Kiếm khí bức người, trong lòng vô cùng kinh hãi, lập tức không dám lơ là. Thuộc phát công thế tới cực điểm, ánh sáng màu xanh ra trời banh trướng. Một tầng hải vương giáp trụ hiện lên ở bên ngoài của cơ thể. Có thể nói xinh đẹp tuyệt thế. Tạm xóa kích trong tay cũng giống như đã sống dậy. Sức mạnh của hải thần trên bụi kích vun trào mà thành ba con hải đồng dường thành múa vuốt nuốt chừng về phía lâm bắc thần. âm uhm. sức mạnh cấp thiên nhân đối đầu phốc trên người của cường giả mà đã tám đỗ bắn ra tờ máu há miệng phun ra một đạo huyết tiễn một vết thương sâu có thể chạm đến xương dường như chặn đất chặn ngang hắn Giáp trục hải thần trên người cũng vỡ nát ngã về phía sau đai gần kiếm trong tay lâm bắc thần khó có thể chịu đựng được sức va chạm. Hóa thành mảnh vụn ngày tại chỗ. mợ nó. Ngân kiếm thông thường quả nhiên vẫn không thể nào chịu đựng được sức mạnh của Mỹ Nam kiếm tiên. Đáng tiếc sau khi đánh chết lương viện đạo, từ điện thần kiếm đã bị hắn đặt ở trong bài đồ nét đích. Bây giờ không thể nào lấy ra được. Quân hồ từ điện thần kiếm, mặc dù đã bình khí cao cấp, nhưng lại đạt thuộc tính lùi điện hệ, không hề hợp phách với hắn. Ngân kiếm hoàn toàn có thể tiếp nhận sức mạnh Lại tương xứng với sức mạnh của mình Dường như cần phải sắp xếp vào chương trình trong này Suy nghĩ vụt qua trong lòng Để bác thân là một lần đỡ xuất thủ Hắn tiện tay vẫy một cái Trường kiếm trong tay của các cường giả Kiếm ngư tộc hải tộc ở phía dưới liền rơi vào trong tay của hắn Kiếm thế đại nổi đi Thẳng đến chỗ cường giả Mang mặt nạ tám lỗ Nhân lúc người bị bệnh mà lấy mạng của ngươi. Loại cương giả hải tộc cầm thiên nhân này có sự uy hiếp cực lớn đối với triều huy đại thành, có thể giết thì giết. Hải tộc gào chiến là Bắc thần tuyệt đối sẽ không nhân từ mà nương tay. Tương giả thiên nhân của hải tộc trọng thương Phát trả tiếng gào thét. Đột nhiên vào lúc này trong trận doanh của hải tộc một luồng xạ tuyến màu lam kỳ dị phóng lên trời bắn về phía lâm bắc thần. Đội sở hải sâu sắc. Ngay lập tức bao trùm lấy lâm bắc thần Có nguy hiểm Hắn trở tay một kiếm vung ra Kiếm phong trào dâng như sóng biển Hình thành một bức tường gió Tật phong chi tường Đối mặt với gió tát đi Xã tuyến màu lam lập tức Đập vào bức tường kiếm phong Khuấy động lên từng tầng gợn sóng lăn tăn, Tiếng gió trít rền trời Nhưng mà cuối cùng vẫn miễn cưỡng Ngăn chặn được xã tuyến màu lam này Trong lòng của lâm bác thần kinh ngạc và hỏi đi. điều này là không khoa học. dựa theo tiêu chuẩn của tiểu thuyết mạng võ lâm mà nói, ta đường đường là nhân vật chính. sau khi nâng cao một đại cảnh giới, tiếp theo không phải là muốn đại sát tứ phương, can quét bát hoàng đục hợp, làm mau một đợt thật lớn sao? tại sao lần này xuất thủ lại có thể không thuận lợi như vậy chứ? lúc này, lại nhìn thấy một luồng sạc tuyến màu xanh ra xa trời phóng lên trời, bắn trúng vào cương giả hải tộc mang mặt nạ tám lỗ đang trọng thương. ha, bắn người mình à? lâm bắc thần đến dưỡng sơ. khoảnh khắc tiếp theo, điện nghe thấy tám vị thuật sĩ của nhân người tộc kia dùng ngôn ngữ khó hiểu cao giọng mà lại nhanh chóng ngầm ngà một câu gì đó. vòng sáng sức mạnh kỳ dị trong miệng của bọn họ phun ra. toàn bộ đều gia trì trên người của thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám lỗ này. không ngoài dự đoán, cái tiền tài cầm kích này thường thế lanh lại. Giao động năng lượng và uy lực phát ra, lại càng thêm, nâng cao thêm một tầng. mở nó chứ. Lâm Bắc Thần tiếp tục chửi bậy. Có phải là chơi không đổi rồi hay không? Mọi người đã nói là đơn đả độc đấu. Bây giờ để tìm tám vũ em tới, bồi sức cho mình. Thật là không biết xấu hổ là gì. Hắn cầm kiếm lại sống tới. À, tạp khổ lực ba ba tháp lạc. Thiên nhân hải tộc, mặt nạ tam lỗ, hét to một câu bằng ngôn ngữ của hải tộc. Sau đó vây vẻ mặt cuồng nhiệt Mà vung vẩy tạm xóa kích Liệu chết sông lịch Đồng thời tám thuật sĩ của nhân ngư tộc kia Vẫn đang không ngừng thướng tiếng Ngầm sướng một bài chiến khúc nào đó Sản sinh ra sự cộng hưởng kỳ dị Không ngừng tác dụng lên người Của hai đại cường giả cập thiền nhân Trong trận giao chiến Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy Giống như con rùa điệm kinh Như thế có ngàn vạn con rùi Đang chui vào trong động tay của mình Cực kỳ phiền phức Nhưng từ điều này hình như cũng không có hiệu quả của đi búp gì cả Chẳng thể thứ mà thuật sĩ nhân cư tộc thì triển ra là tạp âm công kích à Đây cũng quá tiểu nhì khoa rồi đấy Ngược lại là đối thủ của hắn Trên mặt của tiền nhân hải tộc mang mặt nạ tám lỗ Dưới sự công hương của loại chiến khúc này Dường như có thể là thể lực tiêu hào không hết Huyền khí với trên được tăng gấp bội Thậm chí còn xảy ra dị biến quỷ quyệt Ở dưới nách trái phải, đồng thời mọc ra bốn xúc tu, từng cây một nắm bình khí khác nhau trong tay. đánh một trận, xào hỏa đập vào trái đất với đầm bắt thần. Cảm xúc mạnh mẽ, bắn ra tứ phía. Chiến tranh nhất thời trở nên căng thẳng vô cùng. Nơi đại doanh của hải tộc, xoáy đài trung ương. Một đại kim bầu lam một mặt tượng trưng cho vương tộc Tây Hải Đình, bành bố lẫm liệt trong gió rét. Đồ về trên đá cờ là hải nhàm hòa vật tổ huyết mạch của phương tộc Tây Hải Đình. Một loại thực vật đại dương giống như bụi gai lục địa, sinh trưởng trong khe hở của đá núi lửa dưới đáy biển. Có sức sinh bệnh, khiến người ta khiếp sợ. Nghe nói cho dù cô đem đá cây cùng với trễ cây của nó nghiền thành bụi phấn, thì vẫn có thể tái sinh. Tượng trưng cho ý chí kiên cường và huyết mạch của vương tộc Tây Hải Đình vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Phía dưới đại kỳ, một chiếc xe lăn